người ta đánh bố có đau không xuống đấy bố thế nào gặp được ông bà chưa em muốn xuống nhìn chỗ bố ở như thế nào để bố không bị họ bắt đánh nữa g thôi thôi được rồi anh hỏi được anh biết rồi em anh bật điện thoại ghi âm lên em không muốn nghe ai kể em muốn nghe giọng bố g ừ q u y xong rồi nhé cô l xuống dưới ngồi còn đê mày ngồi chỗ cô l em ngồi vào chỗ cô l thì một luồng gió thổi qua em thấy bố đứng bên cạnh em rồi em chẳng biết gì nữa bố nhập vào em q ông chịu lên rồi à ông lúc nào cũng kỹ tính như thế à ông muốn nói chuyện với gia đình không em bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz gật đầu quy để tôi khai khẩu nhé nói rồi ông lầm dầm đọc cái gì đó rồi bắt quyết lúc đó là bố em nói được bố nhìn cả nhà rồi nước mắt lan dài trên má rồi nói bố thì chẳng sợ chết ai chả phải chết đúng không nhưng bỏ mẹ với các con ở lại bố thấy mình có lỗi vì chưa hoàn thành trách nhiệm của bố chưa là chỗ dựa cho các con đến khi các con lập gia đình hết quay sang mẹ em em đừng có buồn số anh nó ngán thế nhưng anh luôn ở bên em lên em đừng lo em cứ sống vui vẻ với các con em nhé bố quay sang a g bố đi rồi trọng trách bố chưa hoàn thành bố giao lại cho con con trai của bố thay bố lo cho các em và mẹ nhé mấy đứa phải nghe lời anh nhé anh sẽ thay bố lo cho các con điều bố mong muốn là các con ở bên cạnh mẹ đừng để mẹ một mình lại suy nghĩ chỉ xem như bố đi đâu xa thôi bận chưa về được không phải lo gì hết học và làm việc cho tốt bố quay sang ông quý nói ông q u ý ông làm cho tôi cho đ o à n hoàng nhé không tôi giờ nguy hiểm lắm đấy ông q u ý và cả nhà cùng cười vì biết bố em đùa ông q u ý sao ông không nhập vào cô l ờ mà bắt buộc nhập vào con đê thế sao ông về nhà suốt thế về nhiều không tốt bố ngày trước con đê nó dặn có chuyện gì thì bố phải nói con biết trước nhé lỡ hứa với nó rồi nên giờ có chuyện gì hai bố con biết với nhau thôi với lại tôi với nó hợp tôi về nhưng khi đi cũng không thấy mệt mỏi cũng không muốn về nhiều đâu vì biết là về thì có chuyện nhưng nhìn con đê thì không chịu được nó i nhớ tôi nhiều quá thắp hương lúc nào cũng mếu i m á u gọi bố nên không về thì nhìn con lại không đành ông q u y ông ở dưới đó thế nào thế nào mà nhà gặp hạn to thế ông bố nhà có thằng chú nó mất chú này chú ruột em sáu tháng trước nó táng vào giờ trùng nó khai ra tôi ông ạ tới tôi thì táng vào giờ trùng ngày trùng rồi lại được táng ở ngay bên cạnh nó hai anh em nằm đối đầu nhau nữa chứ nên hạn nó chồng nên hạn may không kinh động đến lòng mạch cũng là cái phúc cho nhà rồi ông quy sao nó không về được nhà bố nghiến rằng lúc này bực rồi đập xuống chiếu quát cái thằng mất dậy cũng như cứt chửi luôn nó biết táng vào giờ xấu rồi mà không nói với con người ta nó yềm cái b u ồ n ngay khi đưa quan xuống nên nó đâu có về được nhà nên thôi với tôi thì cũng là cái số giờ cơ sự nó như thế thì cũng biết nhờ vào ông ông cố giúp cho gia đình tôi ông q u y được r ồ i thế để tôi lo chỉ sợ ông bị đánh đau quá về bắt con cháu thì khổ bố ông yên tâm đau đớn cái thân thì đối với tôi là thường quan trọng gia đình yên là được tôi chỉ mong thế q u y gia đình hỏi gì hỏi đi để thằng g nó hỏi cho nhanh không em mờ mệt đấy g ờ bố ơi điều bố dặn con làm theo bố đừng lo gì hết nhé bố thanh thản nhé bố từ bố tin con g bố cần gì không chúng con lo bố đừng lo cho bố lo nhà qua cái hạn này là được có gì xảy ra bố nói qua năm trăm g bố gặp ông bà trẻ em con thấy hôm bố bị lính đưa về ông bà nội ngoại cũng về bố gặp rồi chưa về được nhà ông bà thôi vì đang còn bị nhốt ông bà cũng chạy lo đủ kiểu ở dưới đấy con ạ nhưng quan thì tham mà dân thì gian mà con g thế làm thế nào được ạ bố ăn uống thế nào họ vẫn đánh bố à chú dưới đó thế nào bố em con nói muốn xuống dưới đó xem bố dưới đấy thế nào bố c h ă m sự nhờ ông quy thôi ăn uống thì bố vẫn về nhà ngày hai lần đấy họ vẫn đánh đến khi mình bắt được người hoặc giải được t r ù n g thì thôi chú m vẫn đang còn bị giam vì ở trên dương chú mở lừa nhiều con nhà người ta quá làm họ có con rồi bỏ họ sống lừa trên dối dưới bố không biết lúc nào chú được thả ra nhưng bố biết đức thằng con trai chú sẽ gặp nhiều hạn lắm do bố nó gây ra mà bố nó không gánh hết được đê muốn xuống dưới đấy để bố nói vói em sau này bố cho em xuống các thi mà em kể sao bố có hỏi thêm gì nữa không con g không bố thế thì con yên tâm rồi bố thế nhá chút nữa nhớ mang nhiều cháo gạo muối vào đi giải cho xa nhé họ về đông lắm đấy đang đứng ngoài ngõ đợi nói em nó nấu thêm cháo bỏ vào bát hoặc để nhiều thìa vào nhé họ về cùng đông lắm g bố có gặp ông ở trong nhà mình không bố bố có bố biết rồi con làm cái nhà cho ông ấy lấy chỗ đi ra đi vào cho nó đ o ả n hoàng hôm đấy hai dướng ngã ông ấy đỡ đấy chứ bố thì không làm gì được ông cũng đang ở đây đấy g vâng bố con hỏi một câu được không nếu chú không bắt bố xuống thì bố ở được với chúng con nhiều không bố bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz ừ sáu mươi mốt tuổi bố em mất khi tròn sáu mươi tuổi b â y giờ tối bố thổi n ế n sinh nhật tại bệnh viện mời cả khoa phổi ăn bánh ba giờ sáng bố em ra đi khi đang ôm em cho em ngủ bố thôi em nhé mẹ em đừng khóc không anh thấy có lỗi với em lắm bố chào các con nhé ông giúp các cháu hộ tôi nhé thế là bố em xuất ra lúc đó em mới tỉnh mẹ cho em ngậm miếng xâm dần em tỉnh táo lại và anh em bật dt có ghi âm cho em ngồi một chỗ nghe ông quy quay lại làm lễ ngoài sân em viết tới đây thôi dài quá rồi chắp sau em sẽ nói tiếp chuyện cô l ờ bị nhập v à đàn lễ không được chấp nhận hình nhân đốt không trái thuyền thả không trôi mà chìm xuống có một điều quan trọng em muốn nói với các thím là đừng hứa với người âm cái gì hết vì họ tin và nhớ rất là lâu ông quy đang cúng giờ thì ông bê đi xe máy xuống nhà em gật đầu chào cả nhà rồi ngồi vào bàn uống nước ông quy thấy thế cũng gật đầu rồi cùng tiếp một lúc sau ông quay lại nhìn cô l nói ông có điều gì muốn nói với gia chủ thì tôi để cho ông nói cả nhà em quay lại nhìn cô l với ánh mắt ngạc nhiên vì từ lúc bố em về cô vẫn bái mà không có biểu hiện gì ông quy tôi biết ông về từ lúc ông n ờ tên bố em đi tôi để yên xem ông làm gì nhưng không thấy ông làm gì bây giờ gia chủ người ta đang gặp hạn này cũng là cái duyên của ông với gia đình nhà họ ông có tâm nguyện gì thì ông cứ nói để người ta làm cho g ờ nhìn cô l ờ gọi ông ơi ông cho cháu hỏi ông tên gì để nhà cháu tiện xưng hô ông tôi tên ca nếu tính tuổi trên giường tôi cũng tầm tám mươi rồi tôi mất năm tôi năm mươi lăm tuổi ở trong nhà anh được mười ba năm tôi cảm ơn anh nhà anh thật có hiếu và thương bố anh anh cứ gọi tôi là ông ca là được tôi ở nhà anh lâu lắm rồi từ cái ngày bố anh lên nghĩa địa mắc cái màn nằm ngủ giữa hai cái mộ bố anh đã nằm trên tôi rồi tôi có dọa bố anh thì bố anh nói đừng có dọa tôi trên đời này có gì mà tôi không gặp đâu tôi với các cụ cũng giống nhau cả thôi tôi nằm trên thì các cụ nằm rơi nay tôi lên đây xin đất các cụ để ở thì tôi cũng làm cho các cụ cái chỗ ra và đ o à n hoàng nói thế xong bố anh đi ngủ tôi với mấy ông bên cạnh nghe thế xong cũng không chọc bố anh nữa nhưng khi bố anh san đất tảo mộ làm nhà các ông kia được bố anh bốc sang tiểu quy tụ lại với nhau nhưng lại sót tôi và hai ông khác chắc là do tôi nằm sâu quá giọng ông nói toát lên vẻ là người đ o à n hoàng có học rất từ từ không vội vã không vồ vập g trước khi động thổ bố cháu có làm lễ cho các ông mà ông còn sót lại sao ông không báo cho bố cháu biết k hôm đó tôi không có ở đấy vì có quan ở dưới đó gọi đi lo một số việc việc dưới âm không được tiết lộ nên ông không nói là việc gì g ông có đói hay khát nước không t r à o lấy gì cho ông ăn rồi ông hãy nói tiếp k cho tôi cốc rượu và cho tôi ăn gì cũng được nói thế ông đ ớ m mắt nhìn cái chân giò cúng ở bàn uống nước trong nhà cái chân giò luộc để chút nữa ông quy về nhà em tạ lễ anh em thấy thế liền lấy chặt một dĩa cho ông ăn rốt cho ông một cốc rượu ông uống một ngậm to rồi k h à một tiếng sảng khoái k lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng cái cảm giác này G. ông ơi ông kể cho nhà cháu nghe về ông đi à ông muốn ở đâu hiện giờ ông ở đâu trong vườn nhà ẩn bớt